Vì thế ta quân Tập 134 trước cuộc, nên làm gì bây giờ? Chứng kiến mẹ đang ngủ say Trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc, hài lòng, điên tĩnh Giờ các này của mặt ta tâm loạt như bà Ta là Ta là không phủ nhận ta Ta cũng không phải là người tốt Ta là làm việc vốn chỉ vì bản thân Không để ý đến người khác Cho đến bây giờ Vẫn chỉ căn cứ sở thích cá nhân mà làm việc Không sợ hãi, không kiên nể Nhưng người trước mắt ta Là là mẹ của ta Thật sự ta có thể Chỉ vì tưởng niệm của bản thân Vì hạnh phúc của mình Vì ta khao khát đoàn tụ với mẹ Vì một lát dịu dàng Mà lại đem người đánh thức khỏi giấc mơ đẹp Mà mừng tỉnh Đưa người trở lại một cái thực sự tạng cốc Đến không thể nào chấp nhận trong hiện thực Nếu là quả thực tỉnh lại Sẽ là lần thứ hai đối mặt Với những ngày tháng vắng trọng Càng thêm tàn khóc ấy là ba đứa con trai đã mất đi hai đứa, thử hỏi người như thế nào mới có thể thừa nhận. Thêm vào đó, gia cảnh nhà mẹ vì mẹ đã xa sút đến bước đầy, mẹ có thể an tâm được sao? Còn có, bà ngoài của mình, vì mình một đêm đậu bạc, chiều dài vào 10 năm, mẹ có thể ấy nảy hổ thẹn không? Tâm đã chết, làm sao có thể sống lại? Làm cho một người phụ nữ tâm đã chết. Làm một lần thứ hai đối mặt với cuộc sống so với chết còn đau khổ hơn Được sao? Ta có thể ích kỷ vậy sao? Thật sự có thể à? Quân mặt ta yên lặng Từ chất vấn chính mình Luôn luôn sắc và quyết đoán tuyệt không dài dòng Giờ khác này chân chính tiếng phái lượng năng Nếu là có thể cứu mà không cứu Thế thì là loại con gì? Lương tâm ở chỗ nào? Lương tâm lại có thể nào yên tĩnh? Người ta nói một câu cũng không thể cãi lại Một đứa con trai nhìn thấy mẹ của mình lâm vào hôn mê, có thể cứu, nhưng không cứu, đây là hạng người tắn tặng lương tâm. Quỳnh, chốt cuộc làm sao vậy? Mai Tuyết Yên cũng vì mọi thứ trước mắt mà ngàn ngào lên, nhưng nàng ngày cặp phát giác quân mặt tà có điều không thích hợp. Quân mặt ta thống cổ lắc đầu, trung chảy vương tay, cầm nhanh cây nhỏ sắp khô héo trên người mẹ. Vào lúc hắn chạm vào cành cây kia, nhất thời cảm thấy tâm thần chấn động, mặt trên cành cây phát ra lốm đốm ánh huỳnh quang, tiếp xúc đến làn da, nháy mắt đúng chỗ chàng cảm nhận được da thịt bản thân sức sống tràn đầy. Trong Thiên à, lại có thần kỳ bảo vật như vậy. Thần dị bảo vật cỡ này, khó trách có thể làm cho Đông Phương Vấn Tâm, đạt ngủ say vẫn có thể kéo dài 10 năm sinh mệnh. Trước ánh mắt kinh ngạc, chàng đây khó hiểu của Mai Tuyết Yên, khuôn mặt ta nhắm mắt lại, Toàn tâm toàn ý, dồn hết sức lực, thúc giục mộng lực trong cơ thể. Giờ các đại tinh thần của hắn trong trạng thái đầu thường chưa từng có, cùng hồng quân pháp triển khai liên hệ, nhanh chóng kết hợp thành bộ khối, đem toàn bộ tinh thần năng lượng, đều hóa thành một lực, vì mẫu thân. Hoặc là người thật không muốn tỉnh lại. Có lẽ người tha trăng cái đời này ở trong mộng đẹp kia. Có thể cho dù là mơ, ta cũng hy vọng có thể tan ra, mà tiến vào trong giấc mơ của người. Ta sẽ làm cho giấc mơ của người càng thơm đẹp đẽ. Mộc lực Quân bạc ta, từ lúc có được năng lực mới cho đến bây giờ, luôn luôn chăm chỉ tu luyện, chứ từng mệt mỏi lười biển. Có điều hắn chưa bao giờ sử dụng qua, trâu cuộc là cái dạng gì mộc lực đây? Mộc lực đại biểu thiên địa, tinh thuần nhất, thực vật tinh hoa khí. Chỉ cần đủ mộc lực, có thể đem một bất cứ hạt giống thần dị, Nhấy mắt nảy mầm, đâm chồi nở hoa kết quả thành thuộc Chỉ cần có đủ mộc lực Cũng có thể ở trong chớp mắt Làm cho một cây đại thụ Đạt đến niên hẳn sinh mệnh cuối cùng Mà khô héo tử vong Lại có thể làm cho một cốc cây sắp chết Chỉ trong chốc lát Tỏa sáng ra toàn bộ sinh mệnh sức sống Đoạt tạo hóa thiên địa Tù nhật quyệt tinh hoa Mà hóa cha ngũ hành linh khí Mộc lực Khí thế hải tục sao Bài lộ thực lực sao, bài lộ con bài chưa lượt sao. Hiện tại, quân mặt ta, một chút cũng không lo lắng. Hắn chỉ toàn tâm toàn ý vì mẹ hắn mà tạo ra một không gian yên tĩnh thoải mái. Mai Tuyết Yên, từ kinh ngạc khó hiểu lại chuyển thành kinh hải tiếp tục kinh hại. số cuộc biến hóa kinh người nào lại có thể khiến một người trầm ổn như nàng có thể kiếp sợ đến vậy? Đơn giản là mọi thứ trước bắt nàng thật sự có thể tưởng tượng nổi ở trong tay quân mặt ta cái cây nhỏ thường dị sắp khô héo kia lấy tốc độ bất thường có thể thấy được lần thứ hai tỏ sáng sinh cờ thần quan lưu chuyển ánh huỳnh quang càng ngày càng dày đặc tượng trưng cho thực vật sống lâu cũng càng ngày càng thịnh vượng nguyên bản một cái cây gần như đã khô héo cảnh đã đã chậm rãi khôi phục màu xanh biếc tiến tới biến thành màu xanh lá cây đậm tiếp tục sau đó xanh đến trong suốt giống nhau Ngay cả đến giang phòng, cũng bởi vì cây nhỏ tiếp tục bắt đầu sinh cơ, mà bị ánh sáng màu xanh biết mềm mại, trang gặp sức sống. thân dị biến hóa, còn lâu mới định chỉ. Trên ngọn cây nhỏ, đột nhiên một chồi cây chậm rãi ngọ ngoài, chậm trải mọc ra, một chồi nhỏ, sau đó xề ra, lại hóa thành một ít phiến lá cây trong suốt sau đó lại một mảnh, lại một mảnh. Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy hai chân của bệnh mềm dũng vô lực chống đỡ. Đến nỗi trầm chạy, ngồi xuống mặt đứt. Lòng trăng đầy kinh hại. Mồm há hốc. Đến ngay cả một tiếng cũng không dám kêu lên. Lực lượng thần kỳ như vậy, ngay cả chàng cũng chưa từng nghe nói qua. Đây thật là vượt quá cái truyền thuyết kể lại. Dần dần, lúc đầu chỉ có bốn năm lá cây, héo úa. Lớn nhỏ cỡ lòng bàn tay, trong khoảng cách trải qua bao nhiêu biến hóa, không những lá cây tái trở nên màu xanh, lại bột thêm ra. Tăng trưởng, giờ phút này, đã có tới 45 phiến. Hơn nữa, cây nhỏ lúc đầu cũng lớn thêm đến khoảng một đầu người. Thân cành cũng to ra ít nhất gấp ba Có thể nói cái cây nhỏ kia ban đầu nguyên khí, có thể đủ chống đỡ trong phương vấn tâm. Mười năm quan âm, như vậy, trước mắt cái cây này ít nhất cũng có thể chống đỡ được trăm năm. Quân mặt ta nhắm mắt lại, nước mắt như trước không ngừng mà theo khóe mắt kệ ra mà trong cơ thể sinh lực, cũng từ hoàn toàn không có giữ lại cuồn cuộn vận chuyển, nhân lực có khi cùng. Thực vật cũng đương nhiên như vậy. Cây cỏ mặc dù thần kỳ, nhưng thiết địa tinh hoa cánh pháp cũng có cực hạn. Nhờ quân mạc ta không ngừng truyền lực, cây giỏ nguyên khí rất cuộc tràn đầy. Tuy nhiên tiếp tục như vậy mà làm, quân mặt ta cũng không dám, vạn nhất nếu là thình cực mà si. Hắn trước cuộc ngừng tay, nhưng vẫn nhắm mắt lại thân tinh thanh kính, Nắm bàn tay mềm mại của mẹ, nhẹ nhàng đưa lên vút ra chiếc khuôn mặt hắn, cảm thụ được ung du tinh tế cảm xúc. Nước mắt cứ như thế mà chạy sướng, ướt cả bàn tay của mẫu thân hắn. Đây là ta trông mong, đây chính là ta giấc mộng. Hắn không do dự, lần thứ hai vận chuyển khai thiên tạo hóa công, lấy linh lực tinh thường nhất trong cơ thể chậm chảy, cải tiến kinh mạch bậu thân. Cẩn thận chạy trước sợi lên mẫu thân mỗi một đường kinh mạch. Lọc đi từng chút từng chút tạp chất trong đó Thật xin người Tuy rằng người nguyện ý ngủ say Thà chẳng đi theo phụ thân ở dưới đất Nắm quân tay Cùng quân lão Nhưng thân là con của người Ta lại không thể làm cho người như vậy mà đi Cho dù người ngủ say cả đời Không để ý đến ta Không cùng ta nói câu nào Nhưng ta cũng cuối cùng Ít nhất là một đứa con có mẹ Trong tâm mạch của Đông Phương Vấn Tâm có một khối cản trở giống như sương mù nông đậm nhưng thực chất bình. Quân mặt ta rất rõ ràng, chỉ cần tơi bỏ đám sương mù cản trở này, đồng phương vấn tâm có thể tỉnh lại. Nhưng quân mặt ta hắn vẫn chưa có thể hạ quyết tâm ra lựa chọn, vẫn là tạm thời để ở đó. Vạn nhất khi người tỉnh lại xong, biết được tin, liền tìm đến cái chết một lần nữa, vậy thì hết thảy đều không bù nổi mất, cho nên quân mặt ta hiện tại chỉ có thể điều chỉnh kinh mạch cho bậu thân đến trạng thái tốt nhất nhưng tâm mạch tuy hắn lại không thể động, cũng không dám động một hồi lâu sau quần mặt ta mở to mắt ánh mắt hoang mang nhìn về phía trước ở đó có bộ bức họa của cha hắn phù thân quần vô hủy đang hứng hắn mỉm cười an ủi Quân mặt ta thở dài một cái từ hù nhủ tâm ta trốt cuộc, nên làm cái gì bây giờ lựa chọn của ta bây giờ thật sự chính xác sao tuyết yên, ta có thể đem mẹ cứu tỉnh lại Cũng có thể làm cho thân thể của người Khôi phục đến trạng thái tốt nhất Nhưng lòng cô mẹ thì ta không làm được Tuyết yên Nàng nói cho ta Ta nên làm thế nào Ta trốt cuộc nên làm thế nào đây Lúc đối chuyện Quân mặt ta Ánh mắt vẫn như trước Nhìn chăm chú khoảng không trước mặt Nhìn đến bức tranh phụ thân hắn Ánh mắt ấm áp Dường như hắn đang hỏi người cha mờ ảo này Mai Tuyết yên ngỡ người Thế nhưng trong lúc giấc thời hoàn toàn không biết như thế nào trả lời mới tốt. rất lâu sau đó, năng trước cuộc chậm trải lắc đầu, ngỡ ngàng nổi. Ta cũng không biết, bình tĩnh mà xem xét, chuyện này thật là vô cùng khó giải quyết. Từ lập trường của một người con gái mà nói, nếu trên bức họa kia là quân, mà trên giường là ta, ta cũng không muốn tỉnh lại, thàm rằng ngủ say đằng đẵng không tỉnh lại, cũng không sao. Trong mộng, dù là hư ảo, nhưng ta đã có quân làm bạn. Hồng Trần mặc dù thực là không thể có huynh ở bên. Nàng bụng bả cười cười nổi. Trước khi ngủ say, Vấn tâm người đã vẽ trước nhiều bức họa, Phụ thân vô hối Hiện nhiên là người đã làm xong tất cả chuẩn bị. Người là vì bản thân mà hư cấu ra một cái thế giới hoàn mỹ. Nơi đó có phụ thân ở bên. Nếu là chúng ta mạnh mẽ, Đưa mẹ ra khỏi nơi đó, Quá thực quá tàn nhẫn. Vì thế, người có tuyệt đối lý do Để tiếp tục ngủ say trong cái thế giới đó nơi đó mới là nơi người vẫn luôn luôn theo đuổi. Chúng ta có lẽ tự sự không nên quấy chạy người nếu mẹ có thể thỏa mãn được tâm nguyện, có thể phấn khởi vui xứng. Không phải so với cái gì cũng tốt hơn sao? Quân mặt ta thống khổ thở dài một hơi nổi. Ta cũng cho rằng như thế, có điều. Nhưng Quỳnh đã có năng lực khiến cho người tỉnh lại, vậy mà lại là không làm, e rằng cũng không ổn. Mai Tuyết Yên nặng nề nói Thứ nhất, Mẹ cứ như vậy hôn mê, Chính là đầy đoạ, Hai cái đại thế gia, Đông phương thế gia. Vì vững tâm người, Mà đã trả giá rất nhiều, Lão phu nhân, Lại một ngày một đêm, Nhận hết thống khổ tra tấn Sống con bằng chết. Còn có mối thù của vô hối phụ thân, Còn có mối hận quân già, Còn có nỗi oan của con. con chàng nữa, chẳng lẽ tất cả những thứ đó, Cùng đều phải bỏ đi sao? Này đồng dạng là thiên địa nhân luân. Nếu có thể, Vậy hãy làm nó tỉnh lại đi. Đột nhiên, một thanh âm, đầy nặng nề, áp lực ở ngoài cửa vang lên, hai người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đông phương lão phu nhân tràn đầy nước mắt, trung chảy đứng ở cửa. Người này đây, chính là người mẹ đáng thương, trước cuộc cũng đi theo ra. Lão nhân già thân thể trung chảy, trong tay quải trượng nặng nề, bỗng nhiên đập trên sàn nhà phan một cái âm thanh vang lên. Lão phu nhân lập đài một câu, làm nó tỉnh lại. Tiếng nói đại tính bức bách, như đinh đóng cục, không chút do dự. Sau đó, bà mới đi đến, trong mắt cũng là trào ra nước Bắc, nhưng cũng bao hàm sự vui sướng vô cùng, nhìn chăm chăm quân Mạc Tà. Bà gằn từng chữ một. Mạc Tà, con đã có năng lực làm nó tỉnh lại. Như vậy, con còn do dự cái gì? Làm nó tỉnh lại ngay lập tức, ngay bây giờ, ngay lập tức. Quân Mạc Tà thống khổ nói. Bà ngoại, cháu chẳng phải cầu muốn. Có thể, bà ngoại, nhưng mà mẹ cháu tính lại rồi. Sau đó thì sao? Làm sao bây giờ? Người làm sao có thể đối mặt? Chẳng lẽ thật sự, muốn cho người phải đối mặt với sự thực tàn khốc như vậy sao? Không thể đối mặt, cũng phải đối mặt. Người sống cho đời có rất nhiều thứ, không muốn đối mặt, rồi lại không thể không đối mặt. Lão phu nhân, ánh mắt tuy giận trưng trưng, trong suốt lé cha, nhưng mà mãnh liệt dọa người, nóng cháy. Như hòa tan tâm trí người ta gằn giọng nói Mạc ta mẹ cháu có thân phận gì? Cháu đang nghĩ tới chưa? Nhất định phải tỉnh lại Có thân phận gì? Quân mạc ta lắc đầu khó hiểu Chắc lẽ mẹ mình có có thân phận nào đó Mà mình không biết đến hay sao? Vấn thân từ lúc sinh ra Trước đời này Thân phận thứ nhất là một đứa con gái Một người con gái của mẹ mình Đông phương đảo phu nhân Hất mớ tóc bạc lên Nước mắt chạy xuống, nhưng nhìn khuôn mặt ta không chớp mắt. Thứ hai, nó vẫn là em gái của ba người anh. Sau đó mới là vợ của quân vô hủi. Tiếp tục sau đó là con dâu của quân già. Cuối cùng mới là mẹ của cháu. Thái độ làm người của một con gái, lại là người vợ, cuối cùng là người mẹ. Hoặc là con cháu của tổ tiền. Trong phương lão phu nhân ngửa đầu lên trời thở dài. Nó hiện tại ngủ say lại chỉ vì thân phận của người vợ. Như vậy, mẹ nó suốt ngày suốt đêm ưu tự trăng trọc, đau lòng dư cắt, chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của nó? Con thủa nhỏ có mẹ như không? bơ vơ đơn chiếc là khuyết điểm đời người, chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của nó? Nếu mang trọng trách trình vài, làm sao có thể tiếp tục vũ say? Lão phu nhân nói đến câu cuối cùng, thì lớn tiếng như hét. Cả người quân mạng tà mai tuyết yên chấn động, đột nhiên hiểu rõ ra. Đúng vậy, quân mặt ta do trước giờ chỉ lo mình vì ích kỷ mà xúc phạm tới mẫu thân, nhưng lại không nghĩ rằng nếu mình không cứu thì còn ích kỷ hơn nữa. Bao nhiêu thân nhân như vậy, bao nhiêu chân tình như vậy, đều phải chịu thương tổn, nhất định phải tỉnh lại, phải làm cho nó tỉnh lại, nhất, nhất, nhất, nhất, nhất định phải tỉnh lại. Lão phu nhân nặng đề nội, nằm đó nó không nên ngủ dậy như người đần đồn, Nếu quả thật chút kiếm tự vững, giải quyết xong cuộc đời, thì cũng là xong. Không cha tấn mẹ mình nhiều năm như vậy, gây sức ép cho đông phương thế gia này trước nhiều năm. Chúng ta trước sau chưa từng từ bỏ, chính là hy vọng. Nó có một ngày, lần thứ hai tỉnh dậy, nhất định phải để nó tỉnh lại. Nếu mà nó còn muốn tìm cái chết, như vậy ta còn muốn xem. Nó có con trai con dâu hậu hà, mà còn đi tìm cái chết, làm sao để cho mẹ già tóc bạc lòng đau như cắt. Tạ, mỏi mắt chờ mong, tuê không ngăn cản, ngay cả là để người đầu bạc tiễn người đầu xanh, so với dạng nửa chết nửa sống trước mắt như vậy, thì sức ép lên người cũng dễ chịu hơn. Lão phu nhân nói đến đây, hai hàng nước mắt nóng bỗng trước cuộc không khống chế nổi, theo những nếp nhăn trên gương mặt, nhăn nheo chạy xuống nước đờ nổi. Thân làm đàn bà, ta cũng là người từng trải, lại cũng từng trải qua cảnh ngộ giống nhau. Há có thể không biết nỗi khổ của nó. Há có thể không cảm động lay. Nhưng, nếu là nỗi khổ của đó thì hãy tự nhận, tuy không thể luôn lãng tránh. Nếu không buồn vui lẫn lộn, làm sao có thể thành đời người trọn vẹn. Lão phu nhân nói xong thì đột nhiên cả người rung chạy. Tuy miệng mặc dù nói vô tình, nhưng trong mắt chàng đầy chờ mong. Vũng đã cho rằng con gái không có hy vọng nữa. Này, sắp tỉnh lại thì thật là niềm vui lớn lao cuối cũng không che giấu được. bà đi đến trước giường, dùng tay nhẹ nhàng khẽ vuốt cương mặt tinh tế của con gái. tuy vừa rồi nói rất kiên định, nhưng giờ khắc đây đậm thát của bà là mềm mại như vậy, như thể trước sợ đánh thức con gái làm tan giấc mộng đẹp của con mình. thân thái của bà cùng ánh mắt dịu dàng thương yêu siết vào, nhẹ nhàng gãy một lọn tóc của con gái, rồi chậm rãi cúi xuống hụn. bà áp mặt bệnh lên mặt con gái mẹ nhẹ nhàng, không nỗi khổ nào mà không thể vượt qua. Vấn tầm, mẹ sẽ cùng con, cho dù chuyện gì, hai mẹ con chúng ta cùng gánh vác, còn sẽ không cô độc. Được rồi, bà ngoại, nếu bà làm chủ quyết định để cho mẹ cháu tỉnh lại, như vậy hãy chuẩn bị cho tốt những chuyện sau đó. Quân mặt ta nắm thời cơ, hắn chính là người như vậy, một khi làm cha quyết định. Thì sẽ không sửa đổi, nhưng vẫn từ trước đến nay, lúc trước còn không quyết chủ ý, cho nên luôn luôn do dự, hiện tại nếu có chủ ý, quyết định thì như vậy cũng chỉ là đến chuyện tiếp sau. Sau khi tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, lão phu nhân thâm tình nhìn khuôn mặt con gái, đột nhiên những không được che mặt khóc cha tiếng. Con cô ta, sau khi tỉnh lại, chờ đợi con vẫn là nỗi khổ vô biên. Thậm chí còn bi thảm hơn Trong đó không còn Bà con trai Thì hai đứa cô đã bỏ con mà đi Con gái của ta Vấn tâm Vấn tâm nhỏ bé Số mạng của con Làm sao lại khổ như vậy Mẹ nghĩ đến nó Mà Đâu đến chết lặng đầu muốn chết Con có biết hay không Nghĩ đến những thứ này liền ước gì con không hề tỉnh lại Cháu có một biện pháp Có lẽ sẽ làm mẫu thân có thể mau chóng khỏe lại. Mai Tuyết Yên đắn đo cân nhắc mà nói thường trọng. Biện pháp gì? Quân mặt ta cùng lão phu nhân đồng thời mừng trở, trăm miệng một lời hỏi hằng. Nếu mặt ta vì cứu mẹ mà tiêu hao hết toàn bộ công lực, sức lực càng kiệt, bị trọng thương đe dọa, hôn mê bất tỉnh, như vậy mẫu thân sẽ làm như thế nào? Mai Tuyết Yên thông thả nói, trọng thương sắp chết, hôn mê bất tỉnh à? Hai người đồng thời sững sốt, rồi lại giống như bắt được điều mấu chốt, bắt đầu yên lặng suy si tư. Đột nhiên, lão phu nhân vỗ đùi, cao giọng khen. Diệu kế, quả nhiên là diệu kế. Như vậy vấn tâm tự nhiên sẽ toàn tâm, toàn ý chiếu cố con trai. Vô hình trung cũng đem hết mọi chuyện của mình đặt sang một bên. Đợi cho con khỏe lại trội thì mới có tâm tư tìm hiểu những cái khác. Nhưng chỉ cần có một thời gian trì hoãn. Thì hết tại những chuyện khó có thể đón nhận, cũng sẽ được phai nhạt đi không ít. Kế này, đúng là dựa vào tâm tình con người, luôn để ý chuyện mẫu chốt nhất, quả nhiên là dịu kế. Mạc tà, cháu tìm người vợ như thế này cũng thật không đơn giản. Gừng càng già càng cay, lão phu nhân nhìn trỏ tình đời, sao với quân mạc tà còn sớm hơn một bước, đã nghĩ thông suốt. Quân mạc tà là hạng thông minh, trong nháy mắt đã thông, nhưng cũng liên tục gần đầu mà nổi. Đức xác là nhiều kể, mặc dù có lựa gạt, nhưng là vẫn có thể xem là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Tuyết yên, nàng thật không hổ là lão bà tốt nhất của ta, biện pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra. Buổi tối đức ông nhất định trọng thưởng cho nàng một chút. Mai Tuyết yên nhất thời đỏ mặt tía tài sẵn vọng. Chàng, chàng nói chuyện hay gì? Đừng nói như vậy nữa, ta cũng không định để cho chàng giả bộ tổn thương. Giả bộ tổn thương trời, nếu như một khi bị bệ nhìn ra chỉ sợ hiệu quả sao hoàn toàn ngược lại, tất nhiên phải tổn thương thực sự mới có thể hiệu quả. bị thương thật cái này lão phu nhân ngẩn cha do dự một chút. nếu không phải thực sự bị thương, chỉ làm cha vẽ bị thương, nhưng là còn phải giả tạo trong thời gian dài. nếu muốn không bị một ngày nào đó lộ ra trước mặt người chăm sóc thì khó khăn thực sự không nhỏ. mẹ chàng tuy chẳng không tính là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng dù gì cũng là huyền giả. Như vậy giấu với mẹ chưa chắc có thể được. Mai Tuyết Yên như đã tính trước rồi nói Nhưng mà, với quảng đại thần thông mạc tà mà nói, thì đến vết thương, nội phủ chấn động, công lực suy kiệt cổ quái như vậy vẫn có khả thi. Chỉ cần mỗi ngày khống chế một chút, chính mình là được. Mai Tuyết Yên nói vậy thì lão phu nhân nghe không hiểu. Thứ nhất là tu vi chưa tới. Còn nữa, cũng là không hiểu thủ đoàn quân đài thiếu già. Nhưng quân bạc tà lại hát có thể nghe không hiểu tổn thương, rất dễ dàng. Chỉ cần không hồ phi phát tán tại chỗ, thì tổn thương nào có thể ngăn cản thiên địa linh khí của mình. Mai Tuyết Yên nói đến khống chế, là chỉ khống chế tốc độ hồi phục tương thế mà thôi. Cái đó, từ hồ quá nguy hiểm rồi, nội phủ chấn động, công lực suy kiệt sao? Này, này, lão phu nhân hít sâu thật sâu, đây cũng không phải là nói đùa, nếu quả thực xảy ra chuyện vạn nhất. Thì lão thần chẳng phải là công giả chặn Con gái cũng không còn Mà cháu trai ngoại cũng không còn Không được, quá mạo hiểm Vẫn là đổi một cái phương thức đi Yên tâm đi bà ngoại mặt ta không có chuyện gì Thủ đoán của chàng thật sự cực kỳ cao Mai Tuyết Yên cười thẳng nhiên Gì cơ Thấy Mai Tuyết Yên Thật không ngờ có tự tin Lão phu nhân không khỏi bắn tính bắn nghì Nhìn lên quân mạc tà Với mặt dần dần căng thẳng lên Bởi vì bà dùng hết công lực đánh giá mà vẫn không thể xem nổi tu vi cháu trai ngoan của mình bây giờ là trình đồ nào. Mạc Tà Cháu thành thật nói cho bà biết tu vi huyện khí của cháu đã đến phẩm cấp gì rồi. Nếu quả thật là đến thiên huyền đỉnh phòng thì cũng có khả tì, nhưng tuổi của cháu tôi hồ khả năng đó cũng lớn lắm. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên nhìn nhau cười nói Bà quậy Bà hiện tại ước chừng đẳng cấp trí tồn sao? Thần huyền thất phẩm, trí tồn tạm dạy. Quân mặt ta tuy chẳng hỏi, nhưng khẩu khí cũng khẳng định. Cháu nhìn ra được tu vi của ta, lão phu nhân chấn động, chính mình nhìn không thấu nó, thế nhưng đó lại có thể xem thấu chính mình. Này, chẳng phải là nói, quân mặt ta so với tu vi của mình còn cao hơn nữa. Ừ, đúng vậy, tu vi của ta bây giờ, nếu là dùng huyền khí... Để nói thì hẳn là thần huyện bát phẩm chí tồn tứ dài. Quân mạc tà nghĩ nghĩ. Trước cuộc vẫn phải nói thật. Nếu có thể tiếp tục tiến một bước. Hẳn chính là trí chí tồn thượng hạng chữ. Lão phu nhân hít một hơi khí lạnh. Hai mắt trợn tròn. Nhìn chấu ngoài ngoan quân mạc tà này của mình. Mà thân mình chấn động hài cãi. sôi đột nhiên đặt bông ngồi phịch ngay đó. Mai tuyết yên. Nhanh mắt lệ tay vội vàng đỡ lấy. Thần huyện bát phẩm. Chí tồn tứ phẩm, lão phu nhân cảm giác mình đang nằm mơ, hay là thằng nhóc này đang trôi sức nổi dối, ba bạn gắn sức lắc đầu, nói đầy nghi hoặc, cái này sao có thể? Không có gì không có khả năng, bà ngoại yên tâm đi, thực lực của bạc tà thực sự là như vậy, nếu qua thực chiến đấu, tin tưởng cao thủ chí tôn hạng thông thường còn chưa phải là đối thủ của chàng đâu. Mai Tuyết Yên tin tưởng chàng đầy nổi, Mai Tuyết Yên nói như vậy có thể tương đối chính xác với tu đoàn trước phát của quân mạc tà thì hạng đó chưa chắc là đối thủ của hắn mà căn bản chính là giết chết tươi. lúc trước trong đông tuyết vô thành vô tức xử lý 15 cao thủ chí tôn kim thành trong đó có năm vị thực sự là cao thủ chí tôn thượng hạng. chiến tích như vậy cho dù là sát thủ chí tôn sợ ưu hộ cũng tuyệt đối không làm được. tuy chẳng hiện giờ ở bên ngoài đều cho rằng hắn làm được. Nói đến cùng, đệ nhất thiên hạ sát thủ, vua sát thủ, sát thủ chí tôn, hàng đầu cũng thuộc về quân Mạc Tà, cũng duy có quân đại thiếu gia mới thực sự xứng với danh này. À, lão phu nhân trung chạy đứng lên nhịn mai tuyết yên. Cô đường, lão thân tự tin mình không hoa mắt, lại vẫn không cách nào hiểu rõ thực lực chân chính của cháu và Mạc Tà. Nếu Mạc Tà đã là cường giả chí tôn, vậy cháu thì sao? Lão phu nhân là dân vật bực nào, bà sớm phát hiện cháu dâu tương lai trước mắt này cũng cực kỳ phi phạm, bây giờ đã nói rõ bản giúp khuất luyện truy hỏi kỹ càng sự việc. Cháu, kỳ thực cháu chính là, so với chàng còn cao hơn nữa, một chút. Mai tuyết yên tình từ nửa ngày, cực kỳ ngại ngùng tập cách nói kiềm tụng. Trời ạ, lại quả nhiên như thế. Lão phu nhân trợn ngược mắt, liền hôn mê bất tỉnh, thân mình mềm nhũng rồi ngã ra. Đây là mộng. Đây là mộng, chuyện này nhất định là ta đang nằm mộng, có thể vì ta muốn vấn tâm được cứu tỉnh mà bắt đầu nằm mộng, nếu không làm sao có thể phát sinh sự tỉnh, bất cả tư nghị như vậy. Người vô dụng đã ngủ say 10 năm có thể tỉnh lại, không đến 20 tuổi, một chi tôn tứ dài, một chi tôn thượng. Thần huyền tượng phẩm, há không phải là trí tôn thượng hạng đó sao? Cho dù là truyền tuyết cũng không có người như vậy, lão phu nhân hạnh phúc hỏng mất. Họng mất. Chuyện như thế này, làm sao mà xảy ra? Không khí bên trong tiểu viện hẻo lánh, tiến nhập. Một mảnh trầm lặc chưa từng có. Người của Đông Phương thế gia ở bên ngoài tiểu viện, nhắm thì chặt chẽ bất cứ một động tĩnh gì. Bao quên đệ, Đông Phương vấn tình, tay đè chui kiếm như lâm đại địch qua lại tường tra. Lão phu nhân ngồi tại phòng ngủ, ánh mắt cũng không chết. Mai trước yên, mặt bạch y Cầm trừ kiếm đứng tranh gác ở tiểu lâu, đề phòng như vậy, đã là không có sơ hở. Tin tưởng, cho dù đã tam đại thánh địa cùng đến, thì chỉ cần một bình mai tuyết yên cũng có thể chống đỡ được một lúc. huống chi nơi hẻo lánh bực này, có ai mà lui tới? Giữa phòng ngủ, quân bạc ta phải nhắm mắt lại, nắm lấy tay của mẹ. Thiên địa linh khí tinh tưởng trầm lớn như biển không ngừng truyền vào, xua đi. Âm mai trong tâm linh của mẹ Quân bạt ta không dám nóng vội Kinh thường một chút nào Từ từ hóa giải Dù sao đã 10 năm rồi Mẹ chưa từng vận động Thân thể dù đã trải qua sự điều dưỡng của hắn Cũng chỉ là tự hư nhược Đặt đến trình độ tương đối mà thôi Nếu dùng lực quá lớn Có thể tạo ra thương tổn khó mà đánh giá được Không sợ nhất vạn Chỉ sợ vạn nhất Quân bạc ta tập trung tinh thần Vô cùng cẩn thận Tuyệt đối Không thể có bất kỳ sơ xuất. Mai trong lòng của Đông Phương vấn tâm châm trại biến bức. Dưới sự áp bức của thiên địa linh khí quy luật vô cùng của quân Mạc Tà trực tiếp tiêu tán, vô ảnh vô tung. Cuối cùng, chỉ còn lại một điểm nho nhỏ, bất quá đó chỉ là một chút mầm mỏng. Đông Phương vấn tâm nằm trên dưỡng đáng mặt vốn điềm đạm bỗng nhiên khẽ nhíu mày thật sâu. Tự hồi như đang cũng cảm thấy mình đang trong giấc mộng đẹp bị người ta đánh thức cho nên nàng thực không cam lòng, nàng vẫn muốn ở lại chỗ này. Nhưng lực lượng đánh thức nàng lại vô cùng cường đại, cường đại đến mức nàng không thể kháng cự được. Nàng dùng hết sức lực chạy dùa, trên mặt ngày càng thống khổ, đầu trung chảy kịch liệt. Đông Phương đảo phu nhân nhẹ nhàng cầm lấy tay của nữ nhi, vẻ mặt trang đầy thương tiếc, trang đầy kinh hỉ, còn có lo lắng. Lúc này mà muốn ngừng lại cũng không được nữa rồi. Lão phu nhân đột nhiên sợ hãi, hối hận, nếu vấn tâm sau cái tỉnh lại biết tên trường phu và cả hai đứa con trai đều đã chết, sẽ có phản ứng gì? Trong cuộc đời một nữ nhân chồng yếu nhất là cái gì? Hiện nhiên là gia đình, là tứ túi chồng yếu nhất, chồng, con. Một giấc chim bao mười năm, mong đẹp nhảy mắt biển mất. Khi tỉnh giấc, không cần đối mặt với bi kịch, chồng đã vĩnh viện cách xa, hơn nữa đối mặt với sự thật. Trong ba đứa con trai, không ngờ đã chết địa hại. Đây là sự thật tàn khốc đến mực nào. Đau lòng. Lão Phu Nhân không dám tưởng tượng sau khi tỉnh lại con gái mình sẽ như thế nào. Sẽ có phản ứng gì? Bà chỉ biết gắt gạo, nắm lấy tay con gái mà trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn thân tình thống khổ dãy dụa của con. Bà tự hồ muốn đem toàn bộ lực lượng của chính mình truyền cho con gái, trời giúp đó ngăn cản sự thống khổ khôn cùng này. Thậm chí cả Mai Tuyết Yên, trên tiểu lâu, cũng có thể rõ ràng cảm thấy trong lòng quân mặt ta đang mâu thuẫn giữa thống khổ cùng vui sướng. Đây là lúc bấu trúc, Đông Phương vẫn tâm gắt cao câu bậy, thống khổ lắc đầu, nét mặt trăng đầy vẻ đau đớn, xin ly, tự biệt. Trên trắng trăng đầy giọt mồ hôi to như hạt đậu, tí tách chảy xuống. Đột nhiên mí mắt nàng nhẹ nhàng nháy một cái tới tâm liệt phế kêu thảm một tiếng. Vô hối! Trời đột nhiên ngồi dậy, cùng lúc đó lên lực khổng lồ trong kinh mạch, quần mặt ta lập tức chảy ngược. Trong đan điện âm âm chấn động, miệng thổ ra một ngầm máu đỏ tươi, sau đó liên tục không ngừng phun ra mấu tươi. Nhưng tay lại như cũ tiếp tục vận chuyển linh lực. Lúc này đây không phải là giả bị thương như lúc trước, mà là thật sự bị thương, thường thế có chút nghiêm trọng, vì quá gắn sức. Mà trở thành thương thế thật sự Quân mặt ta trỏ trăng, Lòng giả thành chân Trực tiếp dần đáy một kích Ngũ tàng lục vũ hết thảy Đều bị tổn thương thảm trọng Một số gần như hấp hối Nếu chỉ là lấy ánh mắt thế tục Mà nói lúc này đây Đông phương vấn tâm tỉnh lại Nhưng quân mặt ta cũng xong rồi Trước có thể từ nay về sau phát bệnh Không dậy nổi Nói hắn cả đời phải nằm ở trên giường Cũng không có chút khoa trương Hắn không thể không làm như vậy, đơn giản là hắn bất chấp tổn thức, vì mẫu thân liều mạng, vì mẫu thân tổn thức, đáng giả. Nàng hơn nữa cũng đáng, đồng phương vấn tâm chỉ cảm giác, mình đang ở một nơi xa xôi, trong mộng không hiểu sao lại tỉnh lại. Mờ mịt mở mắt, trên mặt vẫn là vệ thống khổ, nàng chỉ cảm thấy trên tay của mình, như cũ, truyền đến một luận nhiệt lưu ấm áp, nàng mở to mắt, liền chứng kiến trước mặt. Hé cha là bộ khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn Đang ngấn lệ nhìn mình Một thanh âm quen thuộc kêu lên Vẫn tâm Con của ta Con gái ngoan của ta Chúa cô con đã tỉnh lại Ánh mắt mạnh mẽ trợn to đông phương vững tâm không thể tin Nhìn lên trên khuôn mặt này Giữ tác dụng thiên tính của tình mẫu tử Vẫn từ từ nhận cha Lão ấu trước mặt Chính nam vì mẫu thân phong hoa tuyệt đại của mình năm nào Nhất thời vẻ mặt chứng kinh Lão thường không có gì trở ngại, đừng để ý đến ta, xem trước một chú con của con đi, hài, hai tử đáng tường. Lão phu nhân đau khổ khóc thành tiếng, nước mắt không ngừng chơi xuống. Con trai à, đồng phương vấn tâm nhìn lại, chỉ thấy ánh vào mắt một vẻ mặt, trẻ tuổi quen thuộc, đang phục trên thân thể, được đắp chăn của bệnh, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch giống như người chết, trong mịn như cũ không ngừng có bố tươi chàng cha. Đã là bất tỉnh nhân sự, khóe miệng là lộ ra mục tiêu vui sướng. Trước mặt chính là hắn. Người trước mắt tất nhiên là con của mình. Một bàn tay có hắn, nắm lấy tay mình. Còn tay kia đang truyền đến, từng tiên nhiệt lưu ấm áp, đúng là theo cánh tay kêu truyền đến. Là con trai, làm cho ta tỉnh lại sao? Nhưng nó làm sao vậy? Tại sao lại có bộ dạng như thế? Đột nhiên trong lòng, Đông phương vấn tâm chợt thấy chùa xót. Nhìn sắc bạc trắng bệt của nhi tử, khóe điện đầy máu tươi, trong lòng tay tâm liệt phế, đầu xót vô cùng. Đây là mặt ưu sao? Nàng kinh nghi nhìn đứa con trai trước mặt này, chính bệnh lúc trước bị hôn mê tự hù, đứa con lớn nhất mặt ưu đã lớn như vậy, nhưng tự hù so với người trước mặt còn muốn lớn hơn một chút. Chẳng lẽ là mặt sầu? Tay nàng trung trung gánh tay áo phải của quân mặt ta, nhìn nhìn, lắp đầu nói. Không phải mạc sầu, cũng không phải mạc ưu. Đột nhiên, nàng dị thường đau lòng kêu lên. Chẳng lẽ đúng là mạc tà? đang vội vương tay, vén khóm tóc trên lỗ tai nhi tử. Chó trang có ba nốt trùi son. Vị trí mấy nốt trùi son này, thậm chí cả quân mạc tà cũng không biết. Thật chất nhỏ, ấm như ba hạt vừng xếp song song với nhau. Cũng chỉ có mẫu thân mới có thể phát hiện, mới có thể nhớ rõ dấu hiệu ở trên thân thể hẳn. Đúng là Mạc Tà, Mạc Tà con của ta. Đông Phương vững tâm kinh hoàng kêu lên, chỉ một tháng lòng đau như cắt. Mẹ, mặt Tà làm sao vậy? Nó tại sao lại ói cho máu nhiều như vậy? Mẹ công lực tinh tâm. Cứu nó đi, cứu nó đi. Làm sao vậy? Còn không phải tại con sao? Lão Phung Nhân lầu nước mắt. Còn trước sau đã ngủ say 10 năm. Đông Phương. Quân gia hai nhà hao hết vô số tâm lực, nhân lực, cũng không thể cứu được. Mạc tà, nó vì muốn làm con tỉnh lại, thuở nhỏ tu luyện một loài tâm pháp tận kỳ. Hiện giờ, rốt cuộc có thể sở thành, nên cưỡng cấp đi cứu con. Lại muốn cứu con, đã tiêu hao hết toàn bộ nguyên khí của mình, dẫn đến công lực phản vệ, học máu bị thương, tánh mạng bị đe dọa. còn vấn tâm à, nhìn xem con trai của mình. còn thật đau lòng à. Ai... Lão phu nhân thở dài một tiếng, đỡ khuôn mặt ta dậy, để cho hắn dụ vào lòng ngực của mình, dùng khăn lụa mềm, thay hắn lau chùi vết máu ở khóe miệng. Nhưng như vậy cũng làm cho khuôn mặt trắng bệch vì lao tâm lao lực quá độ của hắn lụa ra tròn vẹn ở trước mặt đồng phương vấn tâm. Ta không ngờ, đã ngủ say 10 năm mà. Đồng phương vấn tâm mờ mịch lầm bẩm, nhưng bất chợt đem chuyện này không hề để tâm, trong lòng lại nổi lên một trận âu lo thể cường dậy quên cả tương thế của mình, vội vang thúc giục nổi. Mẹ, mặt ta, nó sẽ không có việc gì đúng không? Mẹ mau nghĩ biện pháp. Hài tử ngốc này, nó, nó liều mặn như vậy làm gì? Liều mặn như vậy làm gì à? Con còn không biết xấu hổ mà nói như vậy. Mặt ta liều mặn như vậy có không phải là vì người mẹ như con sao? Còn không phải là vì nó muốn lại có người mẹ yêu thương nó à? Hài tử đáng thương, nó không có cái gì. Chỉ còn lại có một người mẹ, nào biết đâu mẹ chuột của nó, vẫn nằm ở nơi này, lại không để ý đến nó. Lòng đứa con có nhiều nỗi đầu, rất nhiều nỗi đầu, con có nghĩ tới hay không? Lão phụ nhân ai oán nói, con chỉ biết mình thương tâm, chỉ biết mình khó sống, chìm trong giấc bộng không muốn tỉnh lại. Thế nhưng con trai thì làm sao bây giờ? Mạc tà nó xem như là có vận khí tốt, cuối cùng không bệnh không tai họa mà lớn được như vậy. Chính là nó. Cho đến bây giờ vẫn mong nhớ còn Đông Phương vẫn tâm đau lòng, Vén chăn muốn xuống giường. Cho con xem xem, Nhìn xem mặt ta, Hai tử đáng thương. Nàng cứ như vậy xuống giường, Đem khuôn mặt ta gắt cao ôm vào lòng, Nước mắt đột nhiên ào ào chạy ra. Thì ra ta đã ngủ tròn 10 năm, Nguyên đài vô hủy. Án đã tra đi 10 năm, Suốt 10 năm, Bao nhiêu năm tháng buồn bã. Ta không biết ba đứa trẻ không có mẫu thương chăm sóc lớn lên như thế nào, bòn hắn thế nào. Lòng mẹ hiện của đàn chỉ một thoát đã tràn ngập trong lòng, thậm chí hình ảnh trường phu khó có thể dứt bỏ cũng tạm thời, ném qua một bên. Nàng không cảm thấy được như thế nào. Nhưng lão phu nhân cũng mở to hai mắt, lại có thể lập tức, có thể trọ rằng Cùng người bình thường giống nhau à, thủ đồng của quân bạc tà, thân diệu đến như thế nào? Quân bạc tà hao tổn. Sẽ có nhiều hơn Lúc này trong đồng lão nhân lo lắng Nguyên bạn lão phu nhân bị Mặt ta chỉ chịu chút tổn thương Nhưng hiện tại xem ra Thường thế có vẻ không nhẹ Đông phương vấn tịnh lén lút đi đến Thở dài thật sâu Mấy năm này Em gái Hắn vốn định muốn nói với Vấn tâm hai bà cầu Nhưng trôi lại ngàn ngào Con chỉ biết đau lòng Vì con trai Con có biết hay không Mẹ tru của mình Vì con một đêm đầu bạc già nuôi như vậy, lão phu nhân buồn bã thở dài. Mẹ, là con gái bất hiếu, con thật sự xin lỗi mẹ. Mặc ta, con phụ mặc ta. Mẹ xin lỗi con. Đông Phương vấn tâm tóm thật chặt mặc ta, tiếng khóc lớn lên. Đừng khóc, vẫn đạt cứu cháu trước rồi hãy nói sầu. Lão phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lớn tiếng nhúc nhở. Đây là cửa cuối của quá khứ. Chuyện này, sau này hãy nói đi. Mắt thấy người chỉ còn hơi thở yếu ớt. Nhưng là, Mai Tuyết Yên cũng biết tầm quan trọng của Đông Phương Vấn Tâm ở trong lòng quân Mạc Tà. Ở một khoảng khắc này, khắc khao tình mẹ của quân Mạc ta đã mãnh liệt đến một mức độ mà Mai Tuyết Yên không thể lý giải nổi. Trong lòng quân Mạc Tà, đây là một danh tự thiên liền, lại càng là tâm ma bám trụ hắn, cả hai kiếp. Mẹ ta kiếp trước, vì sao lại đỡ vứt bỏ ta, vì sao... Chẳng lẽ người không biết ta khát cao như thế nào, một người mẹ à? Cho dù mẹ có đánh ta, mắng ta, nhưng là ta vẫn có mẹ, chứ không phải là cô nhi Thế giới tù túng, ta vùng vẫy cả một đời, ta oai phong một đời, thiên hạ không sợ ai, giữa chốn hồng trận trở thành một truyền kỳ bất thủ. Có thể, ai biết đổi đau trong lòng ta. Chờ đỉnh chết, ta cũng không biết mình hò gì, chỉ như là thế gian này có dư một người. Dù rằng, trực trở cũng qua, vinh quang cũng qua, thế nhưng trước cuộc ta vẫn không có. Ta khắc vọng có mẹ, khắc vọng tình thương. Ai có thể hiểu nổi sự khắc vọng trong ta mãnh liệt, đến như thế nào? Đêm khuya giấc ngủ, thu phòng tiêu tiêu ngày, gối đầu một mình giấc không yên, muôn nhà lên đèn đóng Tết đoàn điện. Còn ta đây thì sao? Chỉ ở trên đường, côi cút lê bước một mình. Ta chẳng phải muốn cao ngạo, ta chẳng phải muốn mấu lạnh vô tình, ta không phải không muốn lúc ủy khuất lại xa vào lòng mẹ nức nở, càng không muốn khi mình yếu đuối lại có mẹ quan tâm. Không phải bởi vì ta cần mẹ giúp đỡ, chỉ là bởi vì ta muốn cảm nhận được mẹ ta ôm ấp ta, cảm nhận tình mẫu tử. Kiếp này mẹ ta vẫn còn sống, cho dù cách xa ngàn dặm, lại hay như người đang hôn mê ngủ say khi ta đem mình trở thành quân mạc tà, mẹ ta chính là vấn tâm. phải, ta là con của người, ta vô hạn mơ tưởng tình mẫu tử, từng việc, từng việc. quân mạc tà lâm vào hồn bề, tài khoản khắc đông phương vấn tâm thức tỉnh, hắn trước cuộc yên tâm hồn bề, hồn bề trong hạnh phúc. đột nhiên nhìn thấy một cô gái áo trắng, dung mạo tựa như tiên nữ xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa biểu lộ đau lòng, thân thiết nhìn con trai mình. Đồng phương vấn tâm không khỏi hỏi. Vị cô nương này là... Cái gì mà vị cô nương này? Đây chính là con dâu của con, vợ của Mạc Tà. Lão phu nhân oán trách, vấn tâm có đã ngủ lâu như vậy, có lẽ cũng đến lúc ôm cháu, cũng không xa nữa đâu. Cháu dâu, vợ Mạc Tà. Đồng phương vấn tâm kinh ngạc, không khỏi một phen đánh giá mai tuyết yên. Nhìn qua một chút, trước cuộc hài lòng mỉm cười. thân thiết nổi... Cô nương, tên cô gọi là gì? Tuyết Yên trên mặt nhất thời đỏ ứng như Mai. nhẹ giọng nói, Con họ Mai, Mai Tuyết Yên. Vợ của Mạc Tà, tại sao không gọi là mẹ đi? Đông Phương vấn tâm cười, Nhìn Mai Tuyết Yên, càng xem càng vừa lòng. Ánh mắt con mình thật là tốt, Cô vợ này, so với mình hồi trẻ, Còn trong lại càng hoàn hảo. Mẹ, Mai Tuyết Yên cắn chặt trăng, Trong lòng có chút ngượng ngụm, nhưng vẫn là ngựa ngùng vui sướng, cuối đầu kêu một tiếng. Tốt, tốt, tốt, con dâu tốt, thật là đẹp mắt, mặt ta từ nhỏ, đã giỏi nghịch ngợm, đi theo nó, tuyết yên có cậu phải biết thả thử. đông phương vấn tâm thư thái cười cười, ôm chặt cánh tay quân mặt ta, lại có chút buồn bà nói. Cũng đúng, ta cũng đã là mẹ chồng, lại lập tức muốn bể cháu, vô hối nếu là biết chuyện này. Không biết sẽ cao hướng đến mức nào, hắn là nên sớm nói cho hắn biết chuyện này. Lão phu nhân ảm đạm thở dài. À, lập tức muốn bế cháu rồi. Đông Phương vấn tâm, lại đột nhiên nhớ mày, tiếp theo nở nụ cười. Mạc ta, tuổi nhỏ nhất, mà cũng đã sắp có vợ, thế còn mặt u Với cả mặt sầu, vậy thì chắc cũng đã lập gia đình hết cả rồi chứ? Hay là đã nữ nhân thành đàn, hầu hạ dưới gối rồi? Ai? Mình thật không xứng là mẹ. ai sao mà hai đứa nó ở đâu? Sao lại chưa tới đây? Còn gấp cái gì? Lão phu nhân cố chấp cười một tiếng. Đây là Đông Phương thế già, mặt tà, có thể tới. Đã là hao hết trăm cây nghìn đắng. Con cũng không phải không biết nơi này hẻo lánh đến như thế nào. À, Đông Phương vấn tâm trầm chạy ngồi xuống tuy rằng lòng vẫn còn mơ hồ cảm thấy có chỗ không thích hợp. Cũng đã thoải mái cười cười nổi. Ta cũng đã quên, nơi này cách thiên hương Đô Thành Phải đến một vạn bảy ngàn dặm đường Thật sự rất xa xôi Hồi đó ta cũng vậy Đi mấy nghìn dặm núi non Mới gặp được bóng người Lúc ấy người đầu tiên Gặp được là là vô hối Hắn đi cùng vài người lính Lân cổng một quân đệ Nơi nơi tìm kiếm Lan Trung Người đến kia bị trắng trắng Ngày đó may mắn Gặp được ta, bạn không có lẽ cũng xong rồi Đông Phương vẫn tạm u ổn nổi Càng về sau ta mới biết được, binh sĩ kia là một cận vệ của hắn, lúc ấy tình huống khẩn cấp như vậy, vừa lúc chiến tranh, chạy xa như vậy, trên người mang chức lớn như vậy, nhưng vô hối vì kéo dài tính mạng của huynh đệ. Mỗi cách mấy kinh giờ, lay hút độc một lần, trớ cuộc mới cầm cự được đến lúc gặp ta, mằng không, người binh lính kia khẳng định đã sớm bị độc phát mà chết. Khi đó, ta trong lòng rất cảm động. Tướng quân có thể đối đãi với một binh sĩ bình thường như vậy, khiến người ta không phục. Đồng phương vấn tâm ánh mắt, thê lương, khóe miệng lại nổi lên ồn nhù, tờ hồ lại đang nhớ đến đoạn thời gian nằm đó. Đồng phương vấn tâm, tuy chàng ngủ mê 10 năm, bao nhiêu biến hóa, vật vẫn vậy, nhưng người đã khác. Đối với nàng mà nói, trong lòng giặc dào, vẫn là đau xót, vẫn là hoài niệm, hơn nữa trỏ tràn một mảnh. Lão phu nhân thở dài một tiếng, miệng thở dốc, thật sự không biết nên khuyên giải ra sao. Đứng dậy, chút dần nói, con trước tiên chăm sóc tốt cho con của bệnh rồi nói sau, con của con đã vì mẹ mình mà ngay cả cái bạn nhỏ cũng thiếu chút nữa đã mất rồi. Mọi chuyện cho mặt ta khỏi hẳn trời nói sau, Đông phương vững tâm giật mình, triều mến nhìn đứa con trong lòng, đấy là khuôn mặt quen thuộc của người đã làm mình say đắm, có điều trẻ hơn rất nhiều, nhẹ nhàng cúi đầu xuống áp mặt vào khuôn mặt đà nhẹ nhàng nói, con ngoan của ta. Con là cốt nhục khu vô hối. Mẹ nhất định phải làm những điều tốt nhất cho con. Tam nhi, tam nhi của ta, tam nhi của mẹ. Lão phu dân cuối cùng đứng dậy. Chờ mặt ta khỏi hẳn, đồng phương vấn tâm. Con hãy tạ lỗi với mẹ đi. Con, cái đứa con gái bất hiếu này, nhiều năm như vậy, con, ai? Trước cuộc, một tiếng thở dài đứng dậy đi ra khỏi cửa. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Đồng phương vấn tâm, mai tuyết yên, quân mạc tà. Quân mạc tà lâm vào trong hôn mê, trong cơ thể thống khổ, phải nói là viên giang đạo hải. Nhưng cứ như vậy, trút vào ngực mẫu thân, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc phấn khởi. Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt của quân mạc tà bình thường đều như vậy. Đồng phương vấn tâm cơ hội là cực nhọc ngày đêm, không yên ổn nghỉ ngơi. Luôn luôn chăm sóc cho hắn, ngay cả ngủ, đều ở bên con. Mỗi lần ăn cơm, đều muốn tự tay bón cho hẳn. Quân mặt ta, ngay từ đầu, còn có ít nhiều có cảm giác cộng quen, nhưng sau với sự ôm nhu kiên trì của Đông Phương vấn tâm, ngăn cản chỉ chốc lát liền thất bại thảm hại, ngoan ngoãn chấp giận, chậm trải, nhưng thích thủ. Tựa vào lòng mẹ, hưởng thụ lấy tình cảm của mẹ nồng đậm, tràn ngập quan tâm, hết thở hương thơm thân thiết từ trên người mẹ, cảm thụ được niềm hạnh phúc trong nội tâm của mẹ. Quân mạc tà sống qua hai kiếp, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc, cái gì là ý lại. Có mẹ thật là tốt, ấm áp, thoải mái, vui sướng, giống như là thế gian hết thảy. Những từ, tượng hình, tượng thanh, mô tả sự vui sướng cũng không đủ để hình dung niệm hạnh phúc tột cùng bây giờ. Tà, quân mạc tà, tà, quân mạc tà, đà, tà quân, cũng đã có mẹ rồi ta cũng có mẹ yêu thương, khuôn mặt ta vui sướng mãi không thôi. Mấy ngày liên tiếp, mỗi ngày quân mặt ta đều cùng mẹ tâm sự, kể lại bao nhiêu chuyện, hắn đã trải qua trong mấy năm vừa rồi. Nào là hắn nghịch ngợm cây chuyện, rồi thì quần áo đùa là phá sẵn, lại như thế nào mà khiến cho người ta tức giận, nói chung là không scandal nào, hắn không kể. Sau đó là cực kỳ hướng thụ bị mẫu tân, chỉ đậu ấn trách, lại còn bị ôm du quỡ trách một trận. Sau đó, Quân mặt ta lại nghe mẹ hắn kể lại trước đây, hắn nghịch ngộm ra sao, từ lúc trong bụng đã bắt đầu gây chuyện, rồi thì làm sao mẹ hắn quen trà hắn, như thế nào hiểu nhau, như thế nào mến nhau, như thế nào yêu nhau, như thế nào làm bạn, như thế nào gần nhau. Những lúc này, quân mặt ta đều lắng lặng lắng nghe, Mai Tuyết Yên cũng ngồi một bên, mỉm cười chăm chú. Có điều kỳ lạ là Đông Phương, từ lúc hội tỉnh đến giờ không hề nhắc đến bất kỳ một chuyện buồn nào. Nàng chỉ chọn chuyện vui vẻ mà nói, thậm chí cả chuyện quân mặt ưu, quân mặt sầu, hai người cũng rất ít nhắc tới. Lần đầu tiên quân mặt ta kể cho chuyện này, hắn khéo léo nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Đồng phương vấn tâm liền ngay người, trung trảy một lúc, sau đó không còn nhắc tới nữa. Tuy rằng trên mặt của nàng vẫn như cũ, bị thản nhiên sầu bi bao phủ, đáy mắt lại vẫn có thật sâu đầu xót, nhưng quân mặt ta trước mắt, nàng vẫn yên nguyên không hề nhắc tới. Chỉ một bậc chăm sóc con trai của mình Mỗi giây mỗi phút Từng ly từng tí Chăm cho nhi tử ăn uống Thậm chí là một sợi tóc được cẩn thận đến cực điểm Chịu khổ. Nàng dường như xấu hổ Hận không thể bù đắp ngay 10 năm thiếu hụt tình thương cho mạc tạ Toàn tâm toàn ý Đều đặt trên việc chăm sóc cho hắn Toàn tâm toàn ý Đều đặt vào đứa con trai này Quân mạc tạ thậm chí có một loài cảm giác Nếu vĩnh viễn tiếp tục như thế này Thì tốt biết bao nhiêu Loại cảm giác đầy, thật sự làm cho người ta lưu luyến. Trong mấy ngày này, Đông Phương Thế Gia, mọi người mỗi ngày đều tới thăm, nhưng lần nào cũng là vội vàng mà đi, kể cả, cả lão phu nhân cũng không ngoài lệ. Bởi vì mọi người đều sợ hãi, sợ hãi, chứng kiến ánh mắt của Đông Phương vấn tâm. Có đôi khi, trong ánh mắt đó tràn đầy đau sóc và nghi vấn, mà đối diện với những nghi vấn này, ngay cả lão phu nhân cũng không đành lòng nói cho nàng biết sự thật. Đang phải mỗi lần vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, lưu lại đông phương vấn tâm. Như có ưu tư đứng bên cửa, đáy mắt lo âu, càng ngày càng sâu đậm, càng ngày càng lo âu. Quân mặt tà nhanh chóng nhận ra trong lòng đông phương vấn tâm, đang lệ nặng áp lực. Còn có đau đứng vô cùng, tuy chàng nàng chưa bao giờ biểu lộ, lại càng không từng nói ra. luôn cực rực che giấu, nhưng quân mặt tà hắn vẫn có thể cảm giác được. Quân mặt ta trước cuộc quyết định lựa chọn rõ tràng. Ai cũng hiểu, mà lại không thể nói ra nỗi lòng. Tha không bằng lựa chọn rõ rằng, Bị thống, chỉ cần khóc lớn một chút, chút hết xong, sẽ nhẹ nhẫm hơn rất nhiều. Nhìn thấy mẹ mỗi ngày đều chịu dày vò như vậy, quân bạc ta không đành lòng. Đương nhiên, quân bạc ta đã có dũng khí như vậy, đều là lúc Đông Phương vấn tâm không có ở đó. Mai Tuyết Yên, trong lúc vô ý, lại nói tiếp một câu. Nhìn thấy mẹ thống khổ như vậy, thật sự không đành lòng. Nếu là người chết, Có thể sống lại thì tốt biết bao. Quân mặt tà trong lòng khẽ động. Mai Tuyết Yên vừa nói xong, trong ánh mắt quân mặt ta linh quan trực lé lên, hắn quyết nói dối. Đúng vậy, chỉ còn cách nói dối, hắn sẽ cho mẹ biết sự thật sau. Bây giờ, mình nói dối cũng chỉ là muốn tốt cho người, không muốn người lo lắng mà thôi. Coi dù chính mình được tiên dân, tuyên thụ, bí thuật, nhưng do bây giờ công lực còn thấp, chưa đủ để nghịch thiên cãi mệnh. Khởi tử hồi sinh, nhưng công lực bản thân càng ngày càng tăng tiến. Tình chấp có một ngày sẽ làm cho cha sống lại. Như vậy chính là cho mẹ một lý do để kiên cường sống, để hy vọng đến một ngày nào đó cha và mẹ hắn lại có thể đoàn tụ Tuy phần lớn là điều dối trá, nhưng đây cũng là lời dối trá xuất phát từ con tim của hắn. Mặc dù là lừa gạt, nhưng những lời lừa gạt đầy, hắn đã dành hết tình cảm của mình vào trong đó. Mặc dù là lừa gạt, nhưng cũng là xuất phát từ tình cảm của người con dành cho mẹ. Chỉ cần có hy vọng, ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Về chuyện của tương lai thì hãy tính sau, hiện tại cứ đi bước nào tính bước đó vậy. Nếu để mẹ cứ tiếp tục như vậy, chứ sợ lại giống như trước kìa, chuyện tương lai ai đoán được. Cửa phòng hé mở, Đông phương vấn tâm, bưng một chén canh tổ yến nhẹ nhàng bước đến phía quân mạc tà. Thấy hắn nửa nằm nửa ngồi, vừa lưng vào cái gối, thậm chí ngơ ngác, liền quỡ bắn hắn. Đứa nhỏ này, tâm trí đang ở nơi đâu vậy? Thương thế con cậu chưa khỏe, còn loạn động làm cái gì? Mau nằm xuống cho ta. Khuôn mặt ta cười cười, nhưng lần này hắn không nghe theo lời mẹ. Ánh mắt ân cần, nhìn vấn tâm trình trọng nói. Mẹ, con nói câu nào, thì mẹ có thể hoàn toàn, hoàn toàn tin tưởng con. Có nhiều điều nghe thì giống như hoang đường nhưng hy vọng mẹ có thể tin tưởng còn. Tin. Con mẹ nói bất kỳ cái gì mẹ cũng tin, cho dù hoang đường thế nào, mẹ cũng tin. Đông Phương Vấn Tâm cười yêu ớt, Múc một tia cháo tổ yến đặt bên miệng thổi thổi, sau đó nhẹ nhàng đưa lên miệng nếm thử xem, con nóng hay không, rồi mới yên tâm đưa đến miệng cho con. Giống như dỗ dành tiểu hài mà nói, ngoan, há mồm Màu há mồm ăn được nhiều Ăn nhanh mới chóng khỏi Không nóng đâu À Quân mặt ta không khỏi cười khổ Xem ra đúng là Mẹ coi mình là đứa trẻ 3 tuổi Cần phải chăm sóc Bất quá, Loại cảm giác này có chút xấu hổ Nhưng thật là say mê Thật sự say mê Mẹ Con cho người xem một thứ cực kỳ đẹp Người hãy nhìn cho kỹ nha Quân mặt tà uống xong một ít nước cháo Phấn khởi nổi Nói xong Hắn vương tay phải Trong lòng bằng tay trỏ chàng, là một hạt giống hoa hồng. Đây không phải cây, là một hạt giống hoa bình thường thôi hay sao? Có cái gì đẹp đâu? Chàng nhẽ, đây là hạt của hạt giống cây quý hiếm nào hay sao? Đông Phương vấn tâm nhẹ nhàng cười, không che giấu được sự hậm hực, hẹn nhíu mày. Chỉ là một hạt giống hoa bình thường thôi sao? Nhưng mà, nếu mẹ coi trọng nó... Quân mặt ta, thần bí cười, đều động linh khí vào hạt giống. Sau đó, liền có một thay đổi lớn làm cho vấn tâm giật mình, há to miệng, xích chút nữa làm cho cây chén nhỏ tinh xảo trong tay dơ xuống đất. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của quân mạc đã hạt giống màu nâu đen nứt ra, chậm rãi hiện ra một tia xanh biết. sau đó một đoạn chòi non tinh tế mọc ra, gần như đan đóng gió mà lên, nhanh chóng lớn lên, một nhánh ra lá, trở nên cao lớn, từ từ hóa thành một gốc cây cao ba thước, thân cây to cỡ ngón trỏ, ngạc nhiên chưa hết, biến hóa vẫn chưa dừng lại. Tại đầu cành, chậm đã xuất hiện những nụ hoa màu hồng phấn chậm đã lớn lên, chậm đã nửa hoa. Trong vòng thời gian uống càng tuần trà, chỉnh đóa hoa hồng mềm mại, thơm ngát xuất hiện trên tay quân mạc tà, nhất thời trong vòng trà ngập hương hương thơm. Này, này, này, là chuyện gì xảy ra? Áo thực sao? Áo thực phải dùng đến đạo cụ. Trước bà con chính là một bông hoa thực sự. Mẹ, mẹ tự ngửi bông hoa này xem. Nó có mùi thơm hay không? Quân mặt ta trong mắt hiện lên sự đắc ý, giống như chú bé trước mặt mẹ, khoe ra món đồ chơi mà mình ưa thích nhất. Đồng phương vấn tâm cứng họng, thân mình lung lay sắp đổ, nhìn cây hoa trong tay con mà khiếp sợ không nói nên lời. Này, đây đều là sự thật. Điều này sao có thể? Đồng phương vấn tâm khiếp sợ vạn phần. Trước cuộc nhìn không được lấy tay vút ve một bồng hoa. cúi đầu hít hạ, cho rằng ngửi được hương thơm này là có thật mẹ, đây không phải là ảo thuật, cũng không phải là chứng pháp nhãn, đây chính là phép thuật của thần tiên lúc trước. con chính đạp dùng phép thuật này để cứu chữa cho mẹ, khiến cho hạt giống nhỏ kia tái tạo lại sinh cơ, cũng chính là nhờ phép thuật này. cung bạc tà nghiêm túc nhìn lên đông phương vấn tâm, sự thần kỳ của phép thuật này còn chưa hết, trước mắt tu vi công lực của con còn non kém, chưa đến mức tận thông. nếu tu luyện đến mức ấy, con tin rằng việc giờ non lấp biển, truy tinh trục nguyệt cũng có thể khiến ngàn dặm trừng trầm khô héo trong phút chốc hay là khiến ngàn dặm cánh đồng hoang vu trong phút chốc biến thành trừng trầm biển sâu đương nhiên cũng có thể làm cho người bệnh năng y trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp thậm chí là làm cho một huyền giả bình thường nháy mắt lộ xác trở thành trí tôn cường giả hắn nhìn chầm chầm vào đông phương vấn tâm nói từng chữ từng chữ một khi tu luyện đến mức xuất thân nhập hóa thì việc khởi tử hội sinh đó là việc còn còn, lại còn có thể khai thông thiên địa u minh, có thể khiến cho người chết lần thứ hai sống dậy. Đông Phương Vấn Tâm trong lòng chấn váng, thân hình lung lay hai cái, cái bát ngọc tiên xảo trong tay rơi xuống đất, vang lên một âm thanh trong trẻo. Tự hồ âm thanh ấy khơi gợi nỗi lòng của Đông Phương Vấn Tâm, sau đó thân hình nàng lung lay, vô lực ngất đi. Mai Tức Yên bên cạnh nhanh tay đỡ lấy mẹ, nhẹ nhàng Nâng mẹ ôm vào trong ngực của mình. Phải mất một lúc đầu, Đông Phương vấn tắm mới từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, nàng đã vương tay ra, vút ve đóa hoa trước mắt. Tuy rằng bị đâm, nhưng lại không hề có chút cảm giác đau. Khuôn mặt chia lộ ra vẻ say mê, nước mắt liên tục chạy xuống, tự như nàng đang vút ve một giấc mộng. Mà không phải là một bông hoa, cảm giác như có thể đụng vào một giấc mộng kinh thể. Với trí thông minh của Đông Phương vấn tâm Thế nào lại không hiểu được ý tứ Trong đời nói của Quân Mạc Đà vừa nói cha Lẽ cha không nên tin Nhưng rõ ràng kỳ tích vừa xuất hiện trước mắt mình chỉ trong nhảy mắt Một hạt giống bình thường có thể nở hoa Chuyện kỳ quái ấy Vừa diễn ra ngay trước mắt mình Còn có chuyện gì là không thể đầy Con trai mới vừa rồi còn nói Hiện tại công lực của nó chưa đủ Giai vị còn thấp Chỉ có thể làm được như thế Nhưng mà công lực còn thấp, mà đã làm được kỳ tích như vậy, nếu quả thực đến mức độ thận thông rồi kết quả sẽ như thế nào? Đúng lúc này, trong vòng tràn gặp một thứ ánh sáng màu xanh biếc, nguyên do trái cây nhỏ kỳ dị trên ngực Đông Phương Vấn Tâm phát ra Sau khi Đông Phương Vấn Tâm tỉnh lại, thì khối ô ngọc kia liên tục phát quan. Lúc đây cảm nhận được một chi lực từ quân mặt tà tương trao dồi dào, thì nó đột nhiên dần già xinh xôi. Này nó lăng không bày tới, chầm rãi lượn đến trước mặt quân mặt ta, bắt đầu quay vòng tròn, quanh thân thể hắn, mà dường như lại có dáng vẻ hơi sốt trường. Quân mặt ta trong lòng vừa động, dứt khoát vương tay ra ta đoán lấy để nó nằm gòn trong tay hắn. Tâm niệm vừa động, cánh cửa hồng quân tháp đột nhiên mở ra, cây nhỏ kia sư một tiếng biến bước khỏi lòng bàn tay của hắn không một chút dấu vết đông phương vấn tâm là một lần nữa cả kinh, nàng đối với cái cây nhỏ này không còn xa lạ gì, vì rằng cái cây này là lão phu nhân tìm về sau khi nàng bị hôn mê để giúp nàng kéo dài sinh cơ. Nhưng gần 10 năm qua, cái nhỏ này luôn bên cạnh nàng, ngay cả khi nàng chìm trong bộng đẹp, không muốn tỉnh lại. Trong lòng nàng, cái nhỏ này cũng là một phần quan trọng, nhờ nó mà nàng mới có thể ngay ngốc kéo dài sinh mạng qua bưởi năm trọng. Nguyên khí của cây nhỏ này kỳ lạ, mà gần như đã cạn kiệt. Nhưng nhờ linh di tự mà nó được tái hiện sinh cơ, giờ phút này lại như bay vào trong thân thể của nhi tử, trên người đứa con trai này của mình, thật sự có quá nhiều chỗ thần bí, có lẽ chuyện này cũng có thể xảy ra trên người của nó. Quốc mặt ta cảm giác được rõ rằng, gốc cây nhỏ kia sắc khi tiếng vào hậu quân tháp đã bị cái gì đó kéo đi bay vào một nơi nào đó trong tận thứ nhất. Hai tối Tục hồn ngọc mà quân mạc tà từng cướp được trong tay của tiêu gia vốn đang yên ổn nằm trong đẩy, đột nhiên phát ra từng tiếng văn, tách nhau ra. Mà cây nhỏ kia thì từ từ bay đến giữa hai khối tục hồn ngọc rồi chậm chậm hạ xuống, hai khối tục hồn ngọc ba lên một tiếng rồi hợp lại kẹp cây nhỏ kia ở giữa, cả ba trong phút chốc liên thành một khối chặt chẽ, không thể phân tách được. Từ gốc của cây nhỏ kèm nhô ra, mấy cái chiếc trẻ kéo dài, rồi cuốn lấy hai khối tột ngọc hồn. Biến hóa chính là, theo dự tính của quân Bạc Tà, luôn mãi thử. Thế nhưng trước cuộc, đều không được. nay cây nhỏ tự động chạy vào, là có thể ở trong đó ăn cư lạc nghiệp. Đúng là trước cuộc, đuổi cũng không được. Quân Bạc Tà vẫn là lần đầu tiên đụng đến chuyện như vậy, thì không khỏi, không cười khổ cho được. Phải làm như thế nào cho phải? Chính là nhà bà ngoại phải tán gia bại sản. Mới làm cho được cái thứ đồ chơi này, còn mình cứ như vậy, chả nói năng gì, và lấy đi thì biết nói sao.